Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chỉ cần nói nhẹ nhàng một câu Thì đã trấn ăn được em gái tùy hướng của mình Khoe môi của hắn khẽ nhích lên À nghĩ à còn nhất định phải đem ý kiến của cha mẹ Nói cho bọn nó hiểu Thạch kính nhân giận dữ đùng đùng nói Xin có giao cho con sở lấy đi Hắn rất là ôn hòa hơn nữa gọn gàng đem cha mẹ đuổi ra ngoài Rồi sau đó xoay người nhìn về đứa em trai Trên danh nghĩa kia Giữa bọn họ cũng có thể gọi là xa lạ Năm đó Zacky kiên trì muốn cha mẹ nhận nuôi hắn. Khi đó Thạch Quân Nghị cũng đã 15 tuổi, thường xuyên phải theo cha đến công ty học quản lý và kinh doanh, còn phải lo việc học, vô cùng bận rộn, mà Triệu Tử Hiền vẫn luôn im lặng, không thấy có cảm giác tồn tại. Lại đến 11 năm giữa bọn họ còn chưa trao đổi đến 10 câu, có lúc ngày cả một năm một câu cũng không có. Về sau hắn theo Zacky đi Paris, nên ngày cả mặt cũng là công gặp, cho nên tới ngày hôm nay Thạch Quân Nghị mới chân chính dò xét cẩn thận triều từ hiền. Hắn có vẻ ngoài rất được, mặt mày thanh tú, mồi hồng răng trắng, có một loại khí chất tự nhiên nhưng không giống kiểu công tử bột làm cho người ta có cảm giác như là một người trong trạch chính trực, lại trầm tĩnh tự nhiên, cảm giác như sớm chín chắn, có thể nhìn ra được. Tôi nghĩ cậu đã rất rõ ràng những gì tôi đã nói với cậu, có đúng hay không? Quan sát đủ rồi, Thạch Quân Nghị mới nhằn nhặt mở miệng, Có rất ít người khi nhìn ánh mắt của hắn Có thể chấn định như vậy Chưa từ hiện quả nhưng không phải là tầm thường Rất là rõ ràng Vậy thì cậu có lời gì muốn nói với tôi không? Tôi có Thạch xác vì lo lắng đi qua đi lại trong phòng Cô rất lo Một loại cảm giác chưa từng có Từ trước đến giờ Ngay cả khi bị cha mẹ bắt gặp với hắn Cô cũng không lo lắng như thế này Bởi vì cô biết rất rõ Ở thạch xa, thạch quan nghị mới là chủ nhân chân chính Anh mới là nhân vật mấu chốt quyết định tất cả. Ngay từ lúc 5 năm trước, cha đem toàn bộ tài sản của tập đoàn dễ sang sao cho anh cai quản thì cũng có nghĩa là đem tất cả quyền hành lớn giao cho anh. Chuyện nhỏ, cha mẹ có thể tự giải quyết nhưng đã là đành đại sự thì phải do anh giải quyết. Cho nên cha mẹ có đồng ý cho cô và ai hiền ở chung một chỗ hay không? Quan trọng mà quan trọng nhất chính là ý kiến của Thạch Quân Nghị. Mà điều này thì cô có nghĩ mãi cũng không ra. Nếu nói bà mẹ bởi vì triệu tử hiền chỉ có hai bàn tay trắng, không đồng ý mối quan hệ của bọn họ, vậy còn anh trai cô thì sao? Cô không rõ. Người anh này mặc dù rất thương cô, nhưng tính tình thâm trầm bí hiểm. Cô một chút cũng không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô rất hiểu rõ thủ đoạn của anh. Một người 25 tuổi có thể điều hành một tập đoàn lớn. Thành công của anh không chỉ đơn giản bởi vì anh là con trai cô thạch kính nhất. Mỗi người trong hội đồng quản trị đều là đám người trắng lương thiện gì đều là già hoạt thành tinh cả. Nếu như anh không có bản lĩnh, cho dù có ngồi lên ghế chủ tịch, cũng không chắc đã nắm được thực quyền, mà còn có thể bị đám lão hổ ly kia điều khiển chơi đủ. Thế nhưng anh lại làm được, vừa ngồi lên ghế chủ tịch, bèn mạnh mẽ cải tổ toàn bộ tập đoàn, đem những lão sạt công thần mời ra ngoài hết, tinh giản cơ cấu, cắt giảm dư thừa rầm rà, nâng cao hiệu suất. Sau một loạt thay đổi lớn, dù các lão công thần có khóc trước mặt cha hay là cha có đập bàn mắng, thì kết cục cũng đã định rồi. Cho tới bây giờ, chưa tới 5 năm, quy mô của dễ sang đã sớm không còn như trước nữa. Những người trong hội đồng quản trị chỉ biết ngậm miệng mà đếm tiền. Mà không ngậm miệng cũng không được. Hắn nói gì mọi người cũng phải nghe theo, cũng không ai dám cản lại. Có thể nghĩ, Thạch Quân Nghị là một người đàn ông thù đạn và quyết kết cỡ nào. Chuyện hắn muốn làm từ trước tới giờ chưa bao giờ thất bại. Cho nên chàng trai 18 tuổi như Triệu Tử Hiền, Cũng đâu phải là đối thủ của hắn chứ Trong đầu của thạch sắc phi Hiện lên vô số hình ảnh anh trai sẽ đối phó Với triệu tử hiền Cô lại càng nóng này đứng ngồi không yên à hiền của cô vốn là người khiêm tốn đơn giản Có năng lực gì để mà Ứng phó được với loại người biết trước Thấy trước, biết phòng xa như thạch quân nghị đây Cô nhìn thời gian Từng giây từng phút trôi qua 10 phút, 20 phút, 30 phút Bọn họ nói chuyện riêng trong thư phòng Có cần thời gian lâu đến như vậy hay không Cô rất muốn lên lầu 2, ở cửa thư phòng để mà nghe lén. Thế nhưng cô đã hứa với ai hiền, thật là phải nghe lời nhé. Vừa giận vừa mắng, mình tiếp tục đợi. Một giờ, rồi đến hai giờ. Không đúng, làm sao có thể sau hai giờ mà vẫn không có một động tĩnh nào chứ. Cô mở cửa phòng rồi phi thẳng xuống lầu. Liền thấy quản gia mang theo mấy người làm, đang cầm một đống đồ đi lên lầu 3. Cô liền vội vàng kéo tay họ. Bọn họ đi đâu rồi? Tiểu thư hỏi ai ạ? Là anh trai của tôi. Dạ thiếu Gia đến công ty rồi. Vậy còn Ai Hiền đâu rồi? Ai Hiền thiếu Gia đi rồi à? Đi ư? Thạch Quân Nghị, anh nói cái gì với Ai Hiền? Làm sao anh ấy phải rời đi chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net